Sam Sam, đến đây ăn nè Tác giả, cố Mạn. Phần 21 Sam Sam bị bắt đến đồn cảnh sát Lúc sau cô mới biết Thì ra cô bị bắt vì ba vé cô bán cho người đàn ông đó đều là vé giả Cô thành thật khai báo Định lấy di động gọi điện cho cô bạn đồng nghiệp Nhưng mò mãi trong túi áo cũng không thấy di động đâu Cô hoảng loạn tìm kiếm Nhưng chẳng thấy nào tìm được Mà ngay cả ví tiền cũng không thấy đâu nữa Cô nhớ rõ lúc ở siêu thị mua đồ cô còn cầm ví tiền Nhưng sao giờ chẳng thấy đâu Chẳng lẽ lúc nãy vội vội vàng vàng nên đã làm rớt Oh my god, amen Tiêu rồi, toàn bộ tiền, vé xe, thẻ tín dụng đều nằm trong ví cả Không có vé xe lửa thì không ai tin cô nói thật Tuy rằng chứng minh thư để trong hành lý không bị trộm Nhưng nhiều nhất thì cũng chỉ có thể chứng minh cô không phải là dân nhập cư Sam Sam hoảng hốt, luôn miệng giải thích Tôi thật sự không biết đó là vé giả Tôi chỉ trả vé dầm bạn đồng nghiệp, cô ấy vốn định về nhà, nhưng cuối cùng lại quyết định đi Hải Nam, đón năm mới nên mới nhờ tôi trả vé dầm. Tôi không cần biết cô làm sao có được vé này, hiện tại lại không có cách nào liên lạc được với bạn cô, kể cả số di động của cô ấy cô cũng không nhớ. Tôi có công an việc làm đàng hoàng, tôi là nhân viên của công ty phong đằng, có gì phải đi bán vé lậu chứ. Sam Sam cuối cùng cũng tìm được một lý do biện hộ chính đáng. Công ty phong đằng ở thành phố S này rất có danh tiếng. Hai gã cảnh sát liếc mắt nhìn nhau và hỏi cô. Có gì chứng minh là cô nói thật? Phong đằng. Cô lập tức nhớ đến Đại Boss. Càng nhớ rất rõ số điện thoại của anh ta. Nhưng nếu Đại Boss mà biết chuyện này thì cô sẽ mất mặt lắm. À! Đầu óc Sam Sam trở nên hỗn loạn. Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tôi chợt nhớ ra số điện thoại của một đồng nghiệp khác. Thật may là số điện thoại của Amay rất dễ nhớ. Sam Sam dùng điện thoại của đồng cảnh sát để gọi cho Amay. Alo. Amay, mình là Sam Sam nè. Bạn bây giờ còn đang ở trong thành phố S không? Sam Sam, mình còn đang ở thành phố. Số điện thoại này đâu ra thế? Bạn đang trên đường về nhà hả? Không, mình gặp chuyện rồi. Bên kia điện thoại phát ra vài âm thanh hỗn tạp, dường như là đang có tiếng tùng gì đó. Sam Sam mặt kệ, cô vội đem mọi chuyện nói cho Amay nghe. Rồi lại ngượng ngùng nói Amy, bây giờ bạn rảnh chứ Bạn có thể giúp mình được không Bạn đến đồn cảnh sát XXX được không Bạn đợi chút Amy hình như thương lượng với ai đó Rất nhanh quay lại nói Sam Sam bạn đừng lo lắng Chuyện nhỏ thôi mà mình lập tức tới ngay Cảnh sát thấy cô đã liên lạc được với bạn đồng nghiệp Nên cũng đợi cô ngồi đó mà đi xử lý việc khác Sam Sam cuối cùng cũng an tâm Buông lỏng người Liền cảm thấy vừa đói vừa mệt Vốn là rất phấn khởi trở về nhà, nhưng rốt cuộc lại ở đồng cảnh sát May mắn có một nữ cảnh sát có lòng tốt đem cho cô nước và đồ ăn, làm cô cảm thấy thoải mái hơn Cô ăn xong xui thì chợt nhớ tới cái gì đó, liền mượn điện thoại của cảnh sát, gọi vào di động của mình Quả nhiên là tắt máy, Sam Sam biết chắc là sẽ không tìm lại được điện thoại, nên cô càng thêm buồn bực Ngồi đợi suốt một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng có người đến Nhưng không phải là A May, mà là trợ lý Phương Trợ lý Phương mỉm cười giải thích Lúc cô gọi điện cho A May, chúng tôi đều đang dự tiệc A May tối nay uống hơi nhiều nên không lấy đây được À, thật ngại, làm phiền hai người quá Sam Sam xấu hổ nói Trợ lý Phương trấn ngang cô Không sao cả, cô yên tâm đi Sam Sam gật đầu Không biết trợ lý Phương nói gì với người đàn ông đó mà ông ta không truy cứu nữa Và đồng ý nhận tiền bồi thường cảnh sát thấy sam sam vô tội nên cũng cho cô về sam sam do dự nói tôi có thể đi rồi trợ lý phương mỉm cười gật đầu sam sam theo trợ lý phương đi ra ngoài cảm động đến rơi nước mắt cảm ơn anh tôi nhất định sẽ mời anh dùng cơm trợ lý phương cười tủm tỉm nhưng sau đó lại nói một câu làm tiếc sam sam điêu đứng tiếc tiểu thư không cần cảm ơn tôi phòng tổng đang ở trên xe sam sam thấy chân mình mềm nhũn đứng bất động đại đại đại boss xong đời rồi trợ lý phương dường như hiểu được suy nghĩ của Sam Sam liền giải thích hôm nay chúng tôi cùng phong tổng tham gia tịch rượu ở lãnh sự quán Tiết tiểu thư không biết sao trợ lý phương vừa nói vừa đẩy cửa ra ngoài Sam Sam theo quán tính cũng đi theo dưới ánh đèn đường leo lét tuyết rơi lạ tả thân ảnh phong đằng cao ráo thông dông đứng tựa vào xe Sam Sam trong nháy mắt cảm thấy Đại Boss còn đáng sợ hơn mấy gã cảnh sát hồi nãy Cô từng bước đi đến bên phong đàn Theo bản năng liền cúi đầu tỏ vẻ cực kỳ sấm hối Tầm mắt vừa vặn nhìn vào những bông tuyết rơi trên áo khoác đen của Đại Boss Sam Sam không biết tại sao trong lòng lại rối loạn Rõ ràng một giây trước đây còn lo sợ Nhưng hiện tại lại nóng lòng chờ mong Nhưng phong đàn một chữ cũng không nói Chỉ nhìn cô một lúc Sau đó tao nhã phủi đi lớp bông tuyết trên người và quay đầu lên xe Trợ lý Phương đem hành ly của Sam Sam bỏ vào cốp xe Thấy cô còn đứng tầng ngần trước xe Anh ho khụ một tiếng và nói Tiết tiểu thư, mời lên xe Vâng Sam Sam đứng ngoài xe do dự vài giây, dứt khoát ngồi ở ghế phụ. Trợ lý Phương lại ho khụ khủ vài tiếng nữa Tiết tiểu thư Sam Sam bẻ mặt khẩn cầu nhìn trợ lý Phương Cùng là nhân viên trợ lý Phương chắc anh hiểu được có nhân viên nào mới bị bắt về đồn cảnh sát mà còn dám đi chung xe với ông chủ mình chứ trong xe trở nên rất im ắng cuối cùng phong đằng ngắn gọn lên tiếng lái xe trợ lý phương hiểu chuyện cố ý nói cái gì đó để phá vỡ bầu không khí đáng sợ này phong tổng tiết tiểu thư không đón được xe lửa chúng ta có phải hay không trực tiếp đưa tiết tiểu thư về nhà sam sam miễn cưỡng trả lời có thể đưa tôi đến khách sạn gần đây không cô vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối sẽ thích cho hai người nghe chủ thuê đã lấy lại nhà bạn thời đại học thì cũng rời khỏi thành phố s về nhà rồi rồi lại nhớ tới ví tiền của mình bị trộm làm sao cô có thể quên được việc này chứ điều quan trọng trước mắt chính là vay tiền còn chuyện với đại boss thì khoan hẳn tính vay tiền quan trọng hơn mượn tiền của đại boss hay là thôi đi tiền của nhà tư bản không phải ai cũng mượn được Sam Sam đang một hồi đắn đo, đậm mở miệng thì chợt ngay phong đằng nói với trợ lý phương. Anh xuống xe về nhà đi, tôi sẽ tự lái. Được. Cái gì? Trợ lý phương với đi. Sam Sam còn chưa kịp suy nghĩ ra cách ứng phó, thì trợ lý phương đã xuống xe, nho nhã lễ độ chào tạm biệt boss, phong đằng và Sam Sam. Chỉ còn lại một mình Sam Sam với đại boss ngồi trong xe. Sam Sam trơ mắt nhìn trợ lý phương rời khỏi, trong lòng càng thêm tuyệt vọng chẳng lẽ ông trời thật sự muốn cô đi mượn tiền đại boss cửa xe mở ra một thân hình nam tính cao lớn lặng lặng ngồi bên cạnh cô hơi thở nam tính vây quanh làm tim cô bất chợt đập liên hồi đầu óc sam sam rối tung rối mù cô nhanh chóng mở cửa xe để xáo lặng lùa vào phong đàn cũng không lập tức lái xe tay ánh để trên tay lái ánh mắt dừng lại ở một điểm hư vô tiếc sam sam em không có gì để nói với tôi sao Đương nhiên là có, chính là mượn anh một ngàn đồng. Không, một ngàn rưỡi mới đúng. Nhưng về tiền thì cũng tùy trường hợp mà mượn. Sam Sam ngượng khùng nói. Đại Boss, anh thật sự có thể lái xe sao? Anh mới tham gia tiệc rượu mà. Uống rượu thì làm sao lái xe chứ? Phong đằng nhìn về phía cô, khói miệng nhếch lên. Cười như không cười. Em yên tâm, lúc nãy tôi không có uống rượu. Ơ... Sam Sam cứ nghĩ mãi tới số tiền một ngàn rưỡi trong đầu Lúc nãy em nói với cảnh sát em là nhân viên của Phong Đằng. Xong rồi xong rồi, cuối cùng thì cũng truy tới rồi Vâng, đúng vậy Phong Đằng hừ lại một tiếng Thì ra lúc đó em cũng còn nhớ mình là nhân viên của Phong Đằng. Sam Sam nắm lấy cơ hội biểu lộ Tôi, tôi vẫn nhớ rõ mình là nhân viên của công ty Thế à, vậy sao mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng em đâu Đại Boss, cái này gọi là vừa ăn cướp vừa la làng Mấy hôm nay rõ ràng chính anh tự biến mất Không phải sao Cô không có liên quan gì nha Mấy ngày nay tôi vẫn làm việc rất chăm chỉ uhm, Cho nên anh có thể vì tôi cật lực Làm việc mà cho tôi ứng trước tiền tăng ca Qua năm tôi sẽ trả lại cho anh <cười> Cuối cùng cũng nói ra rồi Sam Sam cảm thấy nhẹ cả lòng Phong đằng liếc mắt nhìn cô một cái Vĩ tiền và di động đều mất Sam Sam vội vàng gật đầu. Muốn vay tiền, tiếc Sam Sam, tiền của tôi không dễ dàng cho mượn được. Thanh Nam đột nhiên trở nên nguy hiểm. Em cẩn thận suy nghĩ. Rút cuộc em có gì muốn nói với tôi không? Sam Sam cảm thấy lời nói của Boss đại nhân có vẻ mơ hồ. Câu cẩn thận suy nghĩ làm Sam Sam nhớ tới một việc trước kia. Lời nói của đại Boss lúc đó cũng làm cho cô phải suy nghĩ một lúc. Vì sao em mỗi ngày đều đến văn phòng của tôi? Bởi vì tôi yêu cầu em Vì sao em không tự ăn cơm Bởi vì tôi bắt ép em Suy nghĩ cho kỹ đi sam sam Có phải đại boss ám chỉ cái này không Mấy câu nói đó Đương nhiên cô có suy nghĩ tới Nhưng thực sự cô cảm thấy Chính bởi vì anh ra lệnh cho cô Cô sao lại ngốc như vậy Trước hết phải kiếm một đáp án Ứng phó với đại boss Nếu không thì không mượn được tiền Sao mượn tiền mà lại khó khăn như vậy chứ Chiếc xe từ từ lăn bánh Cái kia tôi nghĩ Mắt thấy xe chạy qua một khách sạn Sam Sam bắt đầu quẩn trí Vì sao tôi mỗi ngày đều lên văn phòng anh Vì sao mỗi ngày đều cùng anh ăn cơm Không phải bởi vì anh ra lệnh cho tôi Mà bởi vì Bởi vì Sam Sam một bên kéo dài thời gian Một bên vắt óc suy nghĩ Cuối cùng cái khó cũng ló cái khôn Cô mạnh dạng trả lời Bởi vì tôi mê anh đẹp trai Lời vừa ra khỏi miệng Không khí trong xe càng trở nên căng thẳng Cô không dám nhìn thẳng vào đại boss Trong nháy mắt cô cảm thấy mình có tí rung động Bởi vì mê anh đẹp trai Có lẽ đây mới là sự thật Phong đàn nhất thời không nói được tiếng nào cả nửa ngày anh mới lên tiếng Giọng nói âm trầm khó lường Sao? Tốt lắm Nếu vì mê tôi đẹp trai Thế thì em sao lại như thế Sam Sam tự hỏi bản thân một chút Mới lý giải được câu nói Thế thì sao em lại như thế là chỉ chuyện cô cự tuyệt lời tỏ tình của anh Đại Boss không thể nói chuyện trực tiếp một chút sao Nếu cô mê anh vì đẹp trai thì tại sao lại cự tuyệt anh chứ Quả nhiên nói dối cũng là một nghệ thuật Chẳng lẽ cô nói lúc đó là do mình uống say hay sao Nếu nói ra thì Đại Boss cũng sẽ không tin Sam Sam muốn khóc quá Mượn tiền mà khó tới vậy sao Chỉ có một ngàn rưỡi thôi mà Có ai nói cho cô biết đáp án nào vừa hợp lý vừa làm cho đại boss vui lòng không? Sam Sam rơi sức suy nghĩ, rốt cuộc linh quan chật lóe, méo máu như khóc mà nói. Thật ra, đại boss, tôi muốn, muốn lạc mềm buộc chặt. Phần 22 Trong xe lại im lặng như tờ, chiếc xe vẫn lăn bánh trên đường lớn những cây đèn dọc đường lấy vào xe làm cho gương mặt phong đằng lúc tối lúc sáng thật lâu sau chúc mừng em tiết Sam Sam đáp án của em làm tôi rất hài lòng giọng nói của anh trầm bổng làm cô không biết anh nói thật hay giả đại boss thực sự hài lòng sao cho nên tôi nói cho em nghe một tin tốt lành tin gì tôi vốn tính đưa em đến khách sạn Nhưng nếu vậy thì em sẽ phải lấy tiền tăng ca ra trả Tôi có chủ ý khác Sam Sam chờ mong nhìn anh Chẳng lẽ bởi vì thấy cô tội nghiệp Vừa mất ví vừa mất điện thoại Nên anh muốn giúp cô Trả tiền thay cho cô Mấy ngày này em tới chỗ tôi ở Sam Sam ngây người nửa ngày mới run rẩy hỏi Đại Boss ở nhà Ở Ở, ở nhà anh Phong đằng cũng chẳng để tâm cô nói gì mà trả lời Anh dừng xe, suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên vòng xe đi về hướng ngược lại Sam Sam ngồi đó ngẩn người, chẳng nói được gì cả Đi qua khỏi hai đoạn đường thì mọi thứ xung quanh dần dần trở nên tối tăm Hai bên đường đều là cây cối, chỉ có lác đác vài ngôi nhà Âm thanh ồn ào, huyên náo của thành phố cũng không còn Đi một lúc, chiếc xe lại quẹo vào một con đường nhỏ Hai bên là bờ tường dài Sam Sam nhìn thấy cửa sắt khắc hoa, cô vội hoàng hồn Tôi... tôi vẫn chưa đồng ý mà Phong Đằng ngồi yên bất động nói Em muốn xuống xe ở chỗ này sao? Sam Sam nhìn chung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào nữa Cũng chẳng có ai quanh đây Cô nuốt nước miếng Thầm nghĩ đến cái gan lớn khi cự tuyệt Đại Boss đã bay đi đâu mất rồi Cô buồn bực nói Đại Boss, anh ngày nào cũng đi làm xa như vậy sao? Đây là nhà cũ, bình thường tôi không có ở đây Nhà cũ? Sam Sam chợt nhớ ra đồng nghiệp từng kể cho cô nghe Rằng ba mẹ đại boss đã mất mười mấy năm trước do tai nạn xe hơi Sau đó đại boss và em gái sống cùng ông nội Nhưng vài năm trước đây ông ấy cũng qua đời Bởi vì như thế nên anh cũng ít khi nào trở về đây Sam Sam bỗng nhiên không biết phải nói gì Bên trong xe không khí bỗng trở nên tĩnh lặng Xe từ từ đi qua cửa sắt khắc hoa Bên trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Sam Sam bị hấp dẫn bởi ngôi nhà tráng lợi trước mặt Cô hết nhìn đông, lại nhìn Tây. Phong đằng ngừng xe. Xuống xe đi. Sam Sam xuống xe cùng đại boss, loàn toàn đi theo anh trên một con đường nhỏ. Tuy rằng hai bên con đường nhỏ xây theo lối cổ xưa này đều có đèn chiếu, nhưng vẫn khó để nhìn được toàn cảnh. Trong nhất thời, Sam Sam cảm thấy rất hồi hộp. Nhìn thấy quãng xe đứng ở cửa ngay đón thì tim Sam Sam như muốn rớt ra ngoài. Sam Sam nhìn quãng gia của Đại Boss mà liên tưởng tới những quãng gia nhà giàu mà cô xem trên TV. Thật không khác gì. Ăn bận sang trọng hơn quãng gia bình thường. Nhà to, quãng gia, xe xịn, thật là trang bị tiêu chuẩn của nhà tư bản mà. Vào đến bên trong, ngay lập tức có người đến giúp Sam Sam thay dép rất chú đáo. Cô tiến đến hỏi Phong Đằng. Tôi có dùng điện thoại được không? Tôi muốn gọi cho mẹ. Phong Đằng gật đầu. Đem điện thoại của anh đưa cho cô Ách, cô muốn mượn điện thoại bàn mà Sam Sam đành nhận lấy, ngồi xuống và gọi Điện thoại reo được một lúc liền có người bắt máy Người đó chính là mẹ Tiết Alo mẹ hả? Sam Sam Mẹ Tiết thấy có gì đó là lạ nên hỏi Con sao lại gọi về nhà? Đang trên xe lửa hả? Không, Sam Sam bùng bực đem mọi chuyện kể lại một lần cho mẹ Tiết Đương nhiên cô cũng không ngốc đến nỗi kể chuyện mình bị bắt đến đông cảnh sát Cô chỉ kể chuyện mình bị mất ví tiền và điện thoại Mẹ Tiết nghe xong liền mắng Sam Sam chỉ biết ngoan ngoãn mà nghe Mẹ Tiết mắng xong liền hỏi Vậy hiện giờ con đang ở đâu? Con đang ở nhà của đồng nghiệp Nhà của đồng nghiệp đang cùng Vương Quảng Gia nói chuyện Phong Đằng đột nhiên lặng người Vương Quảng Gia lập tức dừng lại Vài giây sau Phong Đằng định thần nói Ông nói tiếp đi Sam Sam gọi điện xong, nhớ tới chuyện phải về nhà Cô nắm di động bối rối Hiện tại nếu vé xe lửa mất rồi thì chỉ còn cách mua vé máy bay thôi Nhưng làm sao mua được vé chứ Cô có biết số điện thoại đâu mà gọi tới chỗ bán vé Cô ngồi chờ Phong Đằng nói chuyện với vương quản gia xong Đi đến bên anh, câu nệ nói Đại Boss, anh có biết đặt vé máy bay sao không? Phong Đằng từ trước đến giờ không cần quan tâm những chuyện nhỏ nhặt như thế này Đầu là có người làm cho anh Anh nhìn Tiết Sam Sam đầy vẻ mệt mỏi nói Đi nghỉ ngơi đi, chuyện đặt vé em không cần quan tâm Anh quay qua, phân phó vương quảng gia Ngày mai ông đi mua vé máy bay đi Sam Sam ngẩn ngùng nhìn vương quảng gia Làm phiên ông Quảng gia tỏ vẻ nghiêm túc như đây là việc ông phải làm Ông lấy giấy ghi lại cẩn thận số chứng minh thư của cô Rồi gọi một cô gái trẻ Tiểu Chu, dẫn Tiết Tiểu Thư lên phòng dành cho khách trên lầu 2 đi Sang phòng phía đông phong đằng thêm thêm một câu cô gái có gương mặt bầu bĩnh đi đến bên cô vừa nghe được lời nói của phong đằng liền tỏ vẻ kinh ngạc khách sao nói với sam sam Tiếc tiểu thư mời cô theo tôi tiểu chu kéo hành lý của sam sam lên lầu hai đẩy cửa phòng ra và cười nói đến rồi cô gái bật đèn căn phòng hào nhoáng hiện lên trước mắt làm sam sam thốt lên đẹp quá tiểu chu mỉm cười phòng này đối diện với phòng của cậu chủ Sam Sam sửng số một lúc thật sao đúng vậy phòng của cậu chủ lầu Ba đối diện với phòng này tiểu chu chỉ lên trần nhà phòng này có quan cảnh tốt nhất buổi sáng tí tiểu thư có thể mở cửa sổ nhìn thử xem đáng tiếc bây giờ là mùa đông tuy vẫn còn rơi rất nhiều nếu không sáng mai mà nhìn ra từ cửa sổ phong cảnh tuyệt đẹp tiểu chu vừa nói vừa nhanh nhẹn thu dọn hành lý. Sau đó lại đi xuống dưới lầu Đem cho Sam Sam một ly sữa nóng Tí tiểu thư cô có còn gì nữa không Sam Sam vội vàng lắc đầu Không cảm ơn cô Tiểu chu cười nói Tí tiểu thư đừng khách sáo như vậy Tôi xin phép ra ngoài Có chuyện gì cô cứ dùng điện thoại trong nhà gọi tôi Chờ cô gái đi rồi Sam Sam mới đi loanh quanh Nhìn căn phòng Đúng là một căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi Bàn đọc sách Tụ đựng quần áo đều có đủ Còn có một ban công rất lớn. Ngày đó có để một cái ghế sofa, nhìn cái ghế sofa màu trắng to to bự bự ở ban công, làm Sam Sam chỉ muốn nhau lại mà nằm. Sam Sam đi ra ban công, ngồi lên sofa, nhắm mắt nhìn quanh, trong lòng đột nhiên thấy phiền não. Hai, ban công của nhà đại boss so với nhà cô bự hơn rất nhiều, thật làm cho người ta tủi thân. Trong vài giây, cô có chút buồn phiền vì sự chênh là giữa hai người nhưng câu tạ sinh lý từ trước đến giờ của Sam Sam làm cô rất khó bùng bật vì chuyện gì quá lâu đầu óc cô giờ cũng chẳng nghĩ tới chuyện đó nữa bởi cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến Sam Sam ngáp dài ngáp ngắn đứng lên đi về phía giường ngủ nháy mắt cô đã chìm vào giấc ngủ phòng khách dưới lầu vẫn sáng trưng như lúc nãy phong đàn cũng không thường ở chỗ này nhưng lúc này lại là tết nên không ít chuyện phải xử lý xử lý mọi thứ xong Anh bước lên lầu đột nhiên dừng lại qua nói với vương quảng gia hãy đặt vé máy bay của tiếc tiểu thư vào mùng một vương quảng gia người một lúc lập tức gật đầu tỏ vẻ hiểu được ý tứ của phong đằng. vâng cậu chủ phong đằng nói xong thản nhiên đi lên lầu lúc đi ngang qua lầu hai khoé miệng anh cong lên đầy ngụ ý phần 23. Sam Sam ngủ một giấc đã đời Lại nhớ đến chuyện xui xẻ xảy ra ngày hôm qua Cô liền bừng bừng tức giận Cô đánh răng rửa mặt xong xuôi, Rồi mở cửa định xuống lầu Thì đã thấy tiểu chu đứng bên ngoài chờ cô từ bao giờ Tiểu chu lập tức tươi cười chào đón Tiếc tiểu thư, chào buổi sáng Sam Sam vội vàng đáp lại Chào buổi sáng, tiểu chu Mời tiểu thư xuống lầu dùng buổi sáng Ách, Sam Sam do dự vài giây đã làm khách nhà người ta mà còn dùng luôn cả bữa sáng thì không tốt lắm. Tiểu Chu quan sát biểu tình trên mặt Sam Sam lập tức nói: cậu chủ đã phân phó, nếu tiến tiểu thư dậy thì mời cô xuống dùng bữa sáng. Phong tiểu thư cũng đến đây. Phong tiểu thư, Sam Sam hơi kinh ngạc. Tiểu Chu gật đầu. đúng vậy, cô ấy đã đến đây từ sớm. Phong Nguyệt nhìn bát cháo mà chẳng muốn ăn, bởi lẽ sáng sớm cô tới đây cũng có phải để ăn sáng đâu khuấy hai vòng trong bát cháo cui cuối cùng cũng không nhịn được anh năm nay sam sam sẽ ở nhà chúng ta ăn tết hả phong đằng liếc nhìn cô một cái tin tức của em nhảy thật phong nguyệt trên mặt có tiếng ngượng ngùng kêu một tiếng anh sao anh thích tiếng sam sam hỏi tới vấn đề này cô cảm thấy là lạ anh hai cô là như thế nếu thích cái gì thì nhất định phải có cái đó bên cạnh Nhưng với tình huống này cô không tài nào giải thích được Anh hai tự nhiên mang một cô gái về nhà mừng năm mới Tuy rằng cô biết họ cũng quen biết được vài tháng Nhưng Phong Nguyệt vẫn cảm thấy so với mấy chuyện nhà giàu gặp các minh tinh Sau vài ngày liên kết hôn còn ngạc nhiên hơn Phong Đằng từ chối cho ý kiến hiển nhiên cũng không trả lời Anh em quan tâm anh mà Phong Nguyệt nhìn anh và nói Em biết anh không thích em nhiều chuyện Nhưng em chỉ muốn biết anh nghĩ thế nào thôi Anh nhất định phải làm cho em yên tâm Giống như khi em cùng ngôn thanh kết hôn Em không ngăn cản anh điều tra về ngôn thanh Vì em cũng muốn anh yên tâm Vì chúng ta là người thân duy nhất của nhau Phong đằng thở dài Anh không ghét cô ấy Vậy anh thích Sam Sam Và sẽ kết hôn cùng cô ấy Phong đằng dừng một chút Em suy nghĩ quá nhiều rồi Phong Nguyệt chừng chờ nói Anh không phải đùa giỡn với người ta đó chứ Phong Đằng mặt không vui Cũng không tức giận nói Anh không phải người rảnh rỗi Được rồi Phong Nguyệt không nói tiếp nữa Một khi anh trai cô tỏ tác độ này Thì cô có hỏi thêm cũng vô dụng Cô vòng vo, Em tưởng anh sẽ chọn cho em Chị dâu môn đang hộ đối Phong Đằng thản nhiên nói Đám cưới cùng người khác vì tiền tài Môn đăng hộ đối thì phong đăng này không cần Phong Nguyệt lắc đầu nói Em không phải có ý này Em không để ý chuyện môn đăng hộ đối Nếu không thì em lấy ngôn thăm làm gì chứ Em nghĩ như vậy Vì trước kia bạn gái của anh Toàn những người có gia thế Cho nên em nghĩ Trùng hợp mà thôi Trước giờ tính ra anh cũng quen Hai người bạn gái Cũng chưa tính đến chuyện kết hôn Nhưng từ khi ông nội anh qua đời đến nay Anh hai cũng chưa từng quen ai nữa Phong Nguyệt thử hỏi Nếu không sao anh lại không chấp nhận lễ trữ Lễ trữ Phong đàn kinh ngạc hỏi Sao em lại nhắc đến cô ấy Lễ trữ cùng chúng ta lớn lên Anh đừng nói là anh không biết cô ấy thích anh Phong Nguyệt oán giận nói Lễ trữ là cháu gái của người giúp việc trong nhà Bằng tuổi với Phong Nguyệt Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên Học cùng trường và là bạn tốt của nhau Phong Nguyệt Cô ấy cùng em lớn lên Chứ không phải cùng anh Nhưng lúc học trung học Cô ấy vẫn còn ở đây Phong Đằng chẳng có tí nào hơn giận Nói Anh nghĩ đáng lẽ chúng ta nên nói về chuyện của Sam Sam Chứ không phải là lệ trữ Phong Nguyệt biết anh không nghĩ đến Sẽ có cuộc nói chuyện này Nhưng đã nhìn bấy lâu Cô muốn có đáp án Em chỉ muốn biết anh không hài lòng điều gì ở lệ trữ Phong Đằng nhìn cô Phong Nguyệt Anh đối với Sam Sam có thể nhiều điều chưa hài lòng Nhưng đối với lợi trữ thì không có gì không hài lòng Em hiểu không? Phong Nguyệt yên lặng Sau đó thở dài Bởi vì không thích nên không có gì là không hài lòng Nhưng đối với Sam Sam Bởi vì anh thích cô ấy, đã mắc đến cô ấy Anh tự nhiên sẽ luôn soi mới Cho nên cứ như bất mãn Kỳ thật đối với Sam Sam cô cũng rất có cảm tình Nhưng còn lợi trữ thì sao? làm sao giải thích với cô ấy phong nguyệt đảo mắt anh em hỏi một chút tiêu chuẩn bạn gái của anh là gì nếu như người đó không đáng ghét thì có thể phong đằng thuận miệng nói phong nguyệt bất mãn nói con gái nhung mì không phải có rất nhiều sao anh hai anh chia tay với bạn gái cũng lâu lắm rồi sao tới bây giờ mới lựa chọn sam sam chứ vì cô ấy rất đặc biệt phong nguyệt lập tức truy vấn cô ấy đặc biệt chỗ nào phong đằng cũng không lập tức trả lời cô anh tao nhã cầm lấy cái chén trong tay sau đó khoan thai nói cô ấy đặc biệt khi ăn cơm hả phong đại tiểu thư hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề ngây người một lúc rồi trừng mắt nhìn anh phong nguyệt định hỏi thêm gì nữa nhưng khi thấy nhân vật chính bước vào phòng ăn thì im lặng xem như nãy giờ hai người chẳng nói gì cô tươi cười chào hỏi sam sam sam sam mau tới ăn điểm tâm đi phong tiểu thư ấy à tôi gọi cô là sam sam cô lại gọi tôi là phong tiểu thư thật là buồn hả sam sam hiển nhiên sững người không ứng phó kịp cái không khí vô cùng thân thiết này cô nhìn về phía phong đằng phong đằng nói ngồi xuống ăn cơm thời gian ăn sáng là lúc bảy giờ về sau không được đến muộn vâng sam sam ngồi xuống ăn cơm nhất thời không chú ý đến hai từ về sau mà phong đằng nói nhưng phong nguyệt lại hiểu sâu sắc hai chữ đó có ý gì cô lập tức ám mụi nhìn anh tủm tỉm cười phong đằng coi như không nhìn thấy gì lúc này vương quản gia cùng người hầu đưa cơm lên nhìn phong đằng và nói cậu chủ vé máy bay hôm nay đã hết chỉ còn vé vào sáng ngày mai lúc mười giờ rưỡi phong đằng nhìn vào phía sam sam Sam Sam tuy đang thất vọng nhưng chuyện này cũng có thể đoán được Bởi hiện tại vé hầu như đã bán hết Cô vội và vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Phong Đằng nhìn vương quản gia rồi gật đầu Đợi chút. Phong Nguyệt định nói sẽ giúp Sam Sam đặt vé máy bay Nhưng mới mở mịt liền bắt gặp ánh mắt của Phong Đằng Cô lập tức á khẩu Trong lòng thầm mắng mình sao quá ngốc Chẳng lẽ cô đặt được vé Anh cô lại không đặt được sao Anh cô rõ ràng là cô ý thôi Phong tiểu thư không khỏi oán thầm Anh cô muốn Sam Sam ở đây mừng năm mới Nên mới dùng cách này Trong tất cả đàn ông vô sĩ Thì anh cô lại là nhân tài kiệt xuất Quan hệ gì cũng không có Lại có thể rước người ta về nhà đón năm mới Dùng cơm xong Sam Sam quả thực không được tự nhiên đương nhiên không phải vì cùng đại boss ăn cơm lấy thật cùng đại boss ăn cơm cũng đã trở thành thói quen của cô Mà là bởi vì Phong tiểu thư cứ khư khư nhìn cô Ánh mắt rất kỳ lạ, giống như là đang nhìn đồ ăn ngon vậy Ách, không phải vậy chứ Hay là phong tiểu thư trong đầu nghĩ đến món ăn gì đó, trùng hợp nhìn cô thôi Quả nhiên, Sam Sam lập tức nghe phong tiểu thư nói Sam Sam, chúng ta cùng đi nông trại chọn đồ ăn đi Hả? Sam Sam sửng sốt, đối với ba chữ chọn đồ ăn, cô có phản xạ có điều kiện Trong nháy mắt nhớ tới đại bó sắc ám chẳng lẽ phong tiểu thư cũng có thói quen kiến cá chọn canh như vậy nhưng vì sao lại đi nông trại sam sam nơm nớp lo sợ ở phong nguyệt chọn đồ ăn gì phong nguyệt cười nói nhà chúng ta có truyền thống sao thừa phải đãi một bàn tiệc tất cả đồ ăn đều phải chọn từ nông trại nhà chúng tôi nào cùng đi với tôi và anh hai đi